Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 220. Tình yêu sâu sắc bị hoài nghi. 8. Train. Nam cái gì xảy ra tai nạn xe. Lục cẩn niên bộ mặt lạnh lùng ngồi trên ghế sofa. Nghe đến câu nói này. Lông mày không tự chủ dương lên.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 Đạo diễn dường như nói mệt rồi, cuối cùng dừng lại, quay ra Lục Cẩn Niên ở đối diện mở miệng hỏi một câu. Lục Tiên Sinh, ngài thấy kịch bản đổi như thế này thì thế nào? Lục Cẩn Niên không có bất kỳ phản ứng nào, hai mắt vẫn nhìn chầm chầm ra bên ngoài cửa sổ. Đạo diễn nhấc cốc trà trên bàn uống một ngụm, nhìn thấy Lục Cẩn Niên không nói gì, lại lần nữa gọi một tiếng. Lục Tiên Sinh, tống tương tư nhân mày quay đầu qua. Nhìn thấy Lục Cẩn Niên vẫn đang phát ngốc, liền đưa tay đập nhẹ vào cánh tay Lục Cẩn Niên, nhẹ giọng nói. Nghĩ cái gì thế? Đạo diễn đang hỏi ý kiến anh đó. Lục Cẩn Niên à, một tiếng định thần lại, đầu tiên chớp chớp mắt, sau đó ánh mắt mới từ cửa sổ quay trở lại, vơ, u, v, quy, quy. Rồi hắn chỉ nghĩ đến việc Kiều An Hạ xảy ra tai nạn xe Kiều An hảo không biết có trên xe không, liệu có bị thương không.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 Lúc Trình Giảng móc chìa khóa xe, chuẩn bị lên xe, Lục Cẩn Niên lại nói: "Đưa chìa khóa cho tôi, tôi lái." Trình Giảng ngây ra một chút, cũng không phản đối, đem chìa khóa xe của mình đưa cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên vung U V Q Q khởi động xe, vung U V Q Q hỏi: "Chỗ xảy ra tai nạn là ở đâu?" "Ở Nam Tư Hoàn." Trình sẵn còn chưa nói xong, lục cẩn niên đã đạp chân ga tốc độ cực nhanh đánh tay lái, lái xe đi. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 221. Tình yêu sâu sắc bị hoài nghi. 9. Kiều An Hảo cả người đều bị xô về phía trước, cũng may có xây an toàn.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 Trình dạng đến rồi. Kiều An Hạ nói, người cũng đã xuống xe. Lúc đó xe của Trình dạng vững vàng đỗ lại phía sau xe Kiều An Hạ cửa xe ở bên vế điều khiển đẩy ra trước, nhưng người xuống xe lại là Lục Cẩn Niên. Dù cho Kiều An Hạ từ sau lần trước bị Lục Cẩn Niên từ chối, cũng chưa từng nói chuyện với Lục Cẩn Niên, nhưng hiện tại nhìn thấy hắn vậy mà lái xe của Trình dạng tới, vẫn là nhân mày, nghi hoặc hỏi một câu. Lục Cẩn Niên, sao lại là anh? Kiều An Hảo ngồi trong xe, nghe đến tên của Lục Cẩn Niên, vô thức đem đầu từ điện thoại ngẩng lên, nhìn thấy Lục Cẩn Niên ở ngoài xe, sau đó cắn môi một chút, đẩy cửa bước xuống xe. Lúc này Trình Giảng cũng đã xuống xe trong tay cầm giấy phép lái xe của Kiều An Hạ đi tới, ngữ điệu ôn hòa tiếp lời của Kiều An Hạ giải thích nói.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 Tiếp tục nhìn Kiều An Hảo xem xét một lượt, xác định cô không sao, mới quay đầu, nhìn trình giảng lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự bắt xe. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 222. Tình yêu sâu sắc bị hoài nghi. 10.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 Chiều nay, tôi nghe trình giảng nói, em và Kiều An Hạ bị xảy ra tai nạn giao thông. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 223. Tình yêu sâu sắc bị nghi ngờ. 11. Kiều An Hảo trả lời. Là bị đâm xe.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 Hờ! Lục Cẩn Niên hỏi lại một câu. Vết thương sau lưng anh thì sao? hỏi chưa? hỏi rồi. Lục Cẩn Niên ngữ điệu nhàn nhạt, khiến người khác không nghe ra được một chút nào cảm xúc. Kiều An Hảo trầm mặt một hồi, nghĩ tới Lục Cẩn Niên cứu mình tuy là vì hứa ra một, nhưng cô vẫn chưa nói cảm ơn một lần nào, vì vậy liền nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn anh!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 Không có nhiều người không có nghĩa là không có ai. Trong lúc quay phim, phản ứng của Lục Cẩn Niên đều hiện hiện rõ ràng trước ánh mắt Kiều An Hạ. Vương U, Vê q Quy. -qu. Rồi, Lục Cẩn Niên, rõ ràng là nhìn Kiều An hảo nhảy múa đến ngây người. Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn Kiều An hảo vô cùng nóng. Dường như có một thứ gì đó đang hừng hừng thiêu đốt trong đáy mắt. Nghi hoạt của Kiều An Hạ mấy ngày trước Vương U, Vê q Quy -qu. ép xuống.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 Trợ lý Lục Cẩn Niên vẻ mặt ngơ ngác trả lời. Vậy sao? Vậy có lẽ là tôi nhớ nhầm rồi. Kiều An Hạ vẻ mặt bình tĩnh cười với trợ lý của Lục Cẩn Niên. Vậy không có việc gì thì tôi đi trước đây. Trợ lý của Lục Cẩn Niên nói. Kiều An Hạ gật đầu mỉm cười nhìn trợ lý của Lục Cẩn Niên rời đi. Sau đó tay mạnh mẽ nắm chặt bệ rửa. Trợ lý của Lục Cẩn Niên buổi chiều căn bản không lái xe đi, Lục Cẩn Niên lại nói với trình dạng xe bị trợ lý lái đi rồi, hắn muốn tiện đường đi nhờ. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 226. Tình yêu sâu sắc bị hoài nghi. 14. Train.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 Hắn ngay lập tức cùng trình giảng đến hiện trường, nhìn chằm chằm Kiều Kiều một hồi, không nói đến một câu thử thái liền rời đi. Còn có buổi tối, lúc Kiều Kiều nhảy múa, hắn nhìn Kiều Kiều rõ ràng mê mẩn thất thần thêm vào bình thuốc nhỏ trong túi của Kiều Kiều nữa. Cánh tay nắm chặt trên bệ rửa của Kiều An Hạ càng dùng thêm lực, ngón tay cũng trở nên trắng bệch trong ngực nổi lên một nỗi ưu phiền bất định. Nếu như nói vơ u, v, q q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 Mình không hề có dấu hiệu vận mệnh chuyển tốt, lại vô cớ mấy ngày này, những lời mời trước đây đều hủy bỏ ký kết với cô. Thậm chí trong một lần phỏng vấn cô ta cố ý để lộ ra xây áo nổi y, để hở ra cả nửa bầu ngực, muốn nhờ một động tác nhỏ này, lên to trên Weibo kết quả đám ký giả vẫn luôn canh me loại tin tức tai tiếng ca đan này, thế nhưng lại không hề chụp lại ảnh của cô. Lâm Thi ý cảm giác được nguy cơ trong sự nghiệp của chính mình.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 Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org Chương 228 Tình yêu sâu nặng bị hoài nghi 16. Tên Nam đây rõ ràng là nhà sản xuất Tôn đang nói chuyện điện thoại cùng người khác Lâm Thi ý nghe được nửa sau của câu chuyện cánh tay vốn muốn đẩy mở cửa phòng ngủ Liền dừng lại Nhà sản xuất Tôn có hứng thú với Kiều An Hảo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 Người phục vụ không hề nói ai mời, đưa xong nước ngọt liền rời đi, mấy người cũng nghĩ là đó là nhà sản xuất tôn mời khách đưa tới, cũng không nghĩ nhiều, vơ u, vê q quy, nói chuyện vơ u, vê q quy uống nước. Không biết là do suối nước nóng quá nóng hay không, hay là ngâm nước lâu khí nóng ngấm vào thân thể.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 V. Quy Quy cùng những người quen biết chào hỏi. Vương U. V. Quy Quy cẩn thận tìm trong suối nước nóng tìm một lượt. Vẫn không hề tìm thấy Kiều an hảo. Triệu Manh liền vội vã trở lại phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy bên trong chỉ còn lại vài diễn viên vài nhân viên. Vương U. V. Quy Quy nói chuyện. Vương U. V. Quy Quy thay đồ. Trong lòng Triệu Manh nổi lên một tia lo lắng hoảng loạn không nói nên lời.